Quỷ hành thiên hạ Tác giả Nhĩ nhã Người đọc Hạ Tiểu Vũ Quyển 2 Chương 12 Cổ quái chứng ngôn Lời khai kỳ lạ Lý phi phạm chết kỳ lạ Cũng rất bất ngờ Chuyển chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa đi đến gần thi thể xem thử Đã thấy không được bình thường Vết thương trên người tử thi Hoặc cũng có thể nói là tình trạng chết Gần như là giống hệt tiễn đại hữu Nếu nói là do tiễn đại hữu gặp phải ẩn sơn lúc nửa đêm Vậy không lý do gì Lý Phi phàm lại thấy ẩn sơn giữa thanh thiên bạch nhật Mà lại không có người khác thấy Chỗ này là quan đạo Người đến người đi rất nhiều Không thể không có người chứng kiến Có ai thấy được hắn chết thế nào không? Triển chiêu hỏi các bộ khoái nghe tin mà đến Thế nhưng hỏi qua một lượt người qua đường và cả thủ thành, mọi người đều nói không thấy người biết bay nào, càng không thấy ngọn núi nào đột nhiên xuất hiện. Bạch Ngọc Đường lẫn triển chiêu đều nhíu mày, Giữa ban ngày, giữa tình trạng bất kỳ ai cũng có thể tình cờ nhìn thấy, mà xé đầu một người sống xuống. Chuyện này phải là người thế nào mới làm được? Hai người bọn họ đều biết công phu, đây đó lít mắt nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện này rất không đơn giản. Ngụy Thiếu Trường và Ngụy Nguyệt Ngà cũng đuổi theo đến, vừa nhìn lập tức kinh hãi. Ngụy Nguyệt Ngà hãn hốt giật áo Kaka hỏi: Ca! thế này có phải do quỷ ma không?" Ngụy Thiếu Trường cau mày lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng không nói gì. Sau đó, Truyện Chiêu và Bạch Ngọc Đường gọi người đưa thi thể về nhà môn. Công Tôn và Triệu Phổ vừa xem qua thi thể canh phu bị biến màu kia, còn đang ngạc nhiên, không nghĩ tới lại có thêm một cổ thi thể. Tình trạng thi thể lại giống hệt như tiễn đại hử Lại có người chết Công tôn nhìn nhìn ra ngoài cửa Người đưa thi thể về Chính là tiểu tứ tử cùng tiêu lương Và huynh muội họ ngụy Chuyển chiêu bạch ngọc đường đâu Công tôn thắc mắc Miu Miu nói có chuyện phải làm Đã đi cùng bạch bạch rồi Tiểu tứ tử trả lời Công tôn triệu phổ nhìn nhau một cái có khả năng đã phát hiện thấy manh mối gì rồi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi làm gì rồi? Hai người đó đã đi tìm cô nương hát sướng khi nãy rồi. Từ trước Bạch Ngọc Đường đã cảm thấy cô nương này có chút đáng nghi. Chuyện hôm nay lại không biết là vô tình trùng hợp hay thế nào, nói chung không chừng có manh mối nào đó. Nhưng đến khi bọn họ về Tử lâu tìm hết một vòng, cô nương kia đã đi rồi. Gọi trưởng quỹ đến hỏi. Trưởng quỹ nói, hôm nay là lần đầu tiên cô nương kia đến đàn. Nàng ta đến từ rất sớm, nói là mẹ già ở nhà bị bệnh lại không có tiền mới mời đại phu, muốn vào tử lâu hát sướng kiếm chút bạc. Trưởng quỹ nhân hậu lập tức đồng ý. Hỏi tên tuổi nơi ở của nàng ta, không một ai biết. Ngay cả khách nhân, cũng nói chưa từng gặp qua. Chuyện này thật không bình thường. Triển chiêu buồn bực. Theo lý mà nói, Người biết được tập tục ở đây hẳn phải là người địa phương Không lý nào không một ai quen biết Chúng ta đã lưu hiệp điều tra chuyện này đi Trời đã tối rồi Đêm nay vẫn còn chuyện quan trọng phải làm Chuyển chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường chớp chớp. Bạch Ngọc Đường hiểu ý Là chuyện giả quỷ hù dọa các viên ngoại Hai người ra khỏi tử lâu liền thấy một đàn người hỗn loạn phía cuối đường Một đám người vây quanh một lão đầu rất béo chạy vào trong thành Lão đầu khóc lóc thảm thiết Miệng con ồn ào Phạm nhi à Phạm nhi Cha sẽ báo thù cho con à Triển chiêu Bạch Ngọc Đường đều sững sốt Chẳng lẽ người này là Lý Vi Ngoại Lúc ấy Chợt từ phía sau có tiếng nói nhỏ Của các thực khách đã ăn xong ra xem náo nhiệt Ai Ngày trẻ làm quá nhiều chuyện thất đức Xem đi Hiện tại báo ứng đến trên người con cháu rồi Đúng vậy đây chính là không phải không báo chỉ là chưa đến lúc. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe được rất rõ ràng, quay đầu lại vờ tò mò hỏi: các vị, chẳng lẽ người này chính là cha của Lý Phi Phạm vừa chết? còn không phải được sao? Các vị thực khách liến thẳng không ngừng. Chúng ta vừa từ nơi khác đến, nghe nói hắn là một người rất tốt a. Triển Chiêu lại vờ ngạc nhiên. Sao các vị lại nói, trước đây hắn làm nhiều việc ác? Ngược lại A Mấy vị thực khách đều lắc đầu Hiện tại hắn là người tốt Thế nhưng trước đây tiếng xấu người người đều biết Ai? Nói ra cũng chẳng có ít gì Nói chung là lần này Lý Phi Phạm chết rất hay Chỉ là có chút kỳ lạ Mấy vị thực khách hai bên đường dường như có chút nghi ngờ Không phải là Lý Viên Ngoại có hai nhi tử Mà đây là đứa không được yêu thương sao Tà cũng có nghe nói Đây là lão đại Còn có lão nhị là Lý Phi Thường Bộ gián anh Tuấn Tiêu Sái Còn giỏi buôn bán Đã kế thừa việc buôn bán của Lý Viên Ngoại Ai cũng khó nói à Dù sao cũng là phụ tử ruột thịt Ngày thường không yêu thương Nhưng chết rồi vẫn đau lòng Các thực khách vừa trò chuyện như thế Vừa đi đến Muốn xem thử lão đầu này báo thù cho nhi tử như thế nào Triển chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đi tới Người cảm thấy thế nào Triển chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường Có thấy gì giả tạo bên trong không Cảm thấy... Bạch Ngọc Đường khi nãy cũng chỉ nhìn thoáng qua Không chú ý lắm Trước tiên về nhà mông hỏi xem kết quả khám nghiệm của công tôn đã Ừ Hai người thi triển khinh công Chạy vào phòng ngộ tác trong nhà môn Mọi người đều đang ở đó Công Tôn đang nhăn mặt nhíu mày Nhìn thi thể của Lý Phi phàm Thi thể của tiễn đại hử cũng có trong phòng Hai cổ thi thể được nằm song song nhau Thần sắc của Công Tôn khiến mắt của Triển Chiêu Lẫn Bạch Ngọc Đường đều lập lòe tỏa sáng Thế nào rồi? Triển Chiêu vào phòng liền hỏi Hai người về rồi Công Tôn lắc đầu Tiễn Đại Hử và Lý Phi Phạm chết không giống nhau. Lý Phi Phạm là được giả thành giống tình trạng của Tiễn Đại Hử, hẳn là không phải do một người làm. Khẳng định như thế. Đầu của hắn không phải xé xuống từ khi còn sống, mà là chém xuống, dùng vũ khí cực kỳ sắc bén. Công tôn miệng nói, tay chỉ vào vết thương trên hai thi thể để mọi người nhìn. Truyện Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến gần, cúi đầu nhìn kỹ. Quả nhiên vết thương của tiện đại hữu rắc tơm, mà Lý Phi phàm thì thẳng một đao. Đao chém rất nhanh à? Bạch Ngọc Đường Sở Trường dùng đao nhìn ra được vết thương như thế này không thể là do một cây đao bình thường chém ra được, phải là một bảo đao lưỡi mỏng như cánh bướm. Có người làm giả thi thể. Triệu Phổ lắc đầu. Là ai chứ? Đúng rồi. Triển Chiêu nhắc nhở Lưu Hiệp đứng bên cạnh cũng đang câu mày Lý Vi ngoại đến rồi Khóc đến đất trời điên đảo giữa lộ Nói muốn báo thù cho nhi tử Hiển nhiên là Lưu Hiệp sứng sốt Lưu Đại Nhân cũng thấy khả nghi sao Triển Chiêu hỏi trước Lưu Hiệp gập đầu Không giấu Triển Đại Nhân Lý Cương này có hai đứa con trai Lý Phi Phàm và Lý Phi Thường Nói khó nghe một chút Thì Lý Phi Phàm chỉ là một tên ngu ngốc. Lý Cương hoàn toàn không yêu thương hắn. Ngược lại, Lý Phi thường lại là nhân phẩm xuất chúng. Cha hắn cưng yêu như trân bảo. Đây là chuyện mà người người ở Hưng Hóa đều biết. Trong lòng mọi người đều có suy nghĩ, không phải chứ? Có liên quan đến cái chết của Tiễn Đại Hữu, có người nhịn không được nữa, tên hạ thủ vi cường sao? Quả nhiên, không bao lâu đã có nha dịch chạy vào báo cáo nói là Lý Phi Ngoại muốn đánh trống kêu oan ngoài cửa. Nói rằng hắn biết người hại chết Lý Phi Phàm là ai. Chuyện này khiến cho mọi người đều kinh ngạc không ít. Lưu Hiệp nhìn nhìn Trịnh Triều và Trĩu Phổ, hai người đều gật đầu, ý bảo hắn thăng đường. Sau đó, Lưu Hiệp thăng đường, cho khiêng thi thể Lý Phi Phàm ra giữa đại sảnh. Khi khiêng thi thể, công tôn cảng nhà dịch lại, chỉ vào thi thể của tiếng đại hữu, ý bảo Khiên người này ra Nếu có bị phát hiện Thì cứ nói là do hai cổ thi thể đều không đầu Cho nên nhầm lẫn Lưu Hiệp gật đầu đồng ý Nhà dịch liền khiên thi thể của tiện đại hữu ra Nhà dịch hai bên xếp thành hàng hô thăng đường Lưu Hiệp thăng đường Bảo người đưa Lý Cương vào Khiên thi thể ra Còn à Lý Cương nhào đến ôm lấy thi thể tiện đại hữu Bắt đầu cao giọng than khóc Nhi tử của ta Sao lại chết thảm như thế này à... Lưu Hiệp khẽ nhíu mày hỏi Lý Vi ngoại Thi thể này không đầu Ngươi nhìn thật kỹ Khẳng định là nhi tử lý phi phạm của ngươi sao Vóc dáng tiện đại hữu và lý phi phạm đều rất béo Lý cương nằm úp trên thi thể vừa khóc vừa gật đầu Phải à Bông sai Đây là nhi tử của ta lý phi phạm con à, mệnh con thật khổ, tuổi còn trẻ thế này đã đi rồi, cha nhất định sẽ báo thù cho con à. Lưu Hiệp thở dài một hơi, nhìn nhìn bọn người triển chiêu đứng một bên, mọi người đều gật đầu. Cạch một tiếng, kinh đường mộc đập xuống. Lưu Hiệp nhìn quét qua Lý Cương dưới sảnh đường. Lý vị ngoại, người nói người biết hung thủ là ai? Phải à đại nhân, ta biết. Lý Cương vội vàng gật đầu. Là người nào? Là hậu nhân của Từ Gia. Sao? Mọi người đều sửng sốt. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đưa mắt nhìn nhau. Không phải nói toàn gia Từ Gia đều chết rồi sao? Làm sao còn có hậu nhân? Từ Gia có hậu nhân. Lưu Hiệp cao mày. Tên họ là gì? Người có chứng cứ không? Hội bẩm đại nhân. Không lâu trước đây, giữa khuya có một người âm mưu muốn vào nhà ám sát ta Lý Cương trả lời Người đó dùng khăn đen che mặt, thân hình cao lớn khôi ngô, tay cầm đao sắt Khi đó ta, tiễn đại hữu, trần trọng, vương hữu quý đều có mặt Người đó tự xưng là hậu nhân của từ gia Năm đó chúng ta giết toàn gia hắn Cho nên hôm nay hắn muốn đòi lại mạng của toàn gia chúng ta Vụ án từ gia năm đó chẳng lẽ có liên quan tới các ngươi? Lưu Hiệp thấp giọng hỏi. Nếu không, hà cớ gì khổ chủ không đến báo quan mà khang khang phải tự đến tìm các ngươi? Chuyện này hoàn toàn không liên quan à? Lý Cương lập tức lắc đầu, đường đường chính chính trả lời. Đại nhân, tuy rằng khi trẻ ta từng làm chút chuyện khốn kiếp, thế nhưng những chuyện động trời như giết người phóng hỏa, tuyệt đối không làm a. Đây đều là do người khác bôi nhọ chúng ta Lời đồng thổi không thể tin hết Người đó chắc chắn là nghe lời địa đạp Sau đó thì sao? Hắn không xưng tên Không có Sau đó hắn bị hộ vệ của ta ngăn lại Liền để lại một câu nguyền rũa Nói cái gì sẽ thu thập các người Sơn thần ẩn sơn sẽ không bỏ qua cho các người Không bỏ qua cho cả huyện Hưng Hóa Lý Cương nói nói lại lau lau nước mắt Sau đó hắn bỏ đi à, Chúng ta thấy thân thế hắn đáng thương Lại là huyết mạch cuối cùng của từ gia Cho nên đều không làm khó hắn Chỉ tiếc người này mình ngoan bất minh Hại chết bạn tốt và nhi tử của ta Đại nhân à Người nhất định phải làm chủ cho phụ tử chúng ta a. Lý Cương vừa khóc lóc vừa kể lẽ Nếu mọi người ở đây Không phải đã sớm biết con người thật của hắn Trong lòng còn đang nghi ngờ Thì không trần đã thật sự cảm thấy hắn thật quá đáng thương Công tôn hỏi mọi người đứng bên cạnh Thấy thế nào? Bạch Ngọc Đường cười lạnh một cái <cười> Phụ thân mà cả thi thể nhi tử cũng không nhận ra được Ta thật cảm giác không ra Hắn có được bao nhiêu tức giận đau lòng Đồng ý Triển chiêu và triệu phổ gật đầu Không ai còn muốn xem tiếp Tất cả cùng quay về hậu viện Lần này Rất có khả năng là Lý Cương ném đá giấu tay Triển Chiêu nói Chúng ta vừa mời lão du đầu đến Ngay sau đó tiện đại hữu chết Hiện tại Lý Cương lại nhắc đến Thảm án diệt môn của từ gia Có thể thấy Chuyện này có liên quan đến án mạng năm đó Có để ý thấy không Khi nãy Lý Cương có nói một câu Công tôn nói Hắn nói hắc y nhân kia Từng cảnh cáo bọn hắn Người đó sẽ không tha cho bọn hắn Cả sơn thần ẩn sơn cũng sẽ không bỏ qua Cái này rất kỳ lạ Đúng vậy à Mọi người gật đầu Sao lại nhắc đến sơn thần Chẳng lẽ là bọn họ có đầu mối Cho là do yêu quái ẩn sơn gây ra Có liên quan đến án mạng ngày trước Nói đến đây Mọi người lại bắt đầu khó nghĩ Vậy đêm nay có nên hành động không Đám người này hiển nhiên đã có chuẩn bị tâm lý Có thể sẽ không dễ dàng mắc lừa Vậy thì không thể giả quỷ hù bọn họ Như vậy sẽ đã thảo kinh xà Thế nên Quyết định giả quỷ dọa người đêm nay Biến thành tiếng than thầm Ăn cơm chiều xong Mọi người ngồi trong sân chờ trời tối Để đi dạ tham một chút Chỉ là vụ án này Manh mối mua ngàn ngỗ ngang rối rắm Trong lòng mọi người đều rất bức bối Khó chịu Công tôn đã đi xem cổ thi thể Bị nhặt màu của canh phu kia rồi Vì sao màu da thi thể lại bị phai đi Hắn cũng chưa hiểu rõ Chuyển chiêu đi theo giúp đỡ Bạch Ngọc Đường nghĩ vừa ăn xong Không đi xem xác chết tương đối sáng suốt Trong viện Triệu phổ đang thử công phu của tiêu lương Bạch Ngọc Đường đang rỗi rãi Không có việc gì làm Bỗng cảm thấy vạt áo bị kéo kéo cúi đầu nhìn là tiểu tứ tử Bạch bạch Đi dạo phố được không Tiểu tứ tử ngửa mặt hỏi Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên đi dạo phố với tiểu tứ tử Tiểu tứ tử vỗ vỗ cái túi nhỏ dùng đường kẹo bên hông Hết đồ ăn rồi Bạch Ngọc Đường bật cười liền đưa tay cho tiểu tứ tử Tiểu tứ tử nắm tay hắn Một lớn một nhỏ ra khỏi nhà môn đi dạo phố Lên phố, gió đêm thổi lạnh Trên đường lại có rất nhiều người Bạch Ngọc Đường sợ lạc mất tiểu tứ tử Liền bế bảo bối lên Bình thường trên người Bạch Ngọc Đường luôn có một luồng lệ khí, ánh mắt lạnh lùng khó gần. Hiện tại tay ôm tiểu tứ tử, khí lạnh giảm xuống một chút, trông có vẻ lười lười. Tiểu tứ tử tay cầm một cây kẹo hồ lô, vừa ăn vừa chọn thêm kẹo đường. Bạch bạch, bạch bạch có tin là có quỷ thật không? Đột nhiên tiểu tứ tử hỏi. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, không tin. Hơ... Tiểu Tư tử gật đầu Cha cũng không tin Trước đây trong thôn có quỷ Cha cũng luôn nói là có người giả tạo Bạch Ngọc Đường mua cho bảo bối Một bao đường quả mà tiểu hài nhi Giang Nam thích ăn nhất Lại mua thêm một bao mang về cho tiêu lương Nghĩ nghĩ Mua thêm bao nữa Không biết con mèo đó có thích không Đi ngang qua một cửa hàng tơ lụa Bạch Ngọc Đường nhớ ra đã sắp đến Sinh thần của Đại Tẩu rồi Nghe nói tơ lụa ở Hưng hóa này là đệ nhất Mua một sấp mang về tặng đại tẩu đi Điền bế tiểu tứ tử vào trong Trưởng quỹ trong cửa hàng vừa nhìn y phục Bạch Ngọc Đường mặc Đã biết hắn phi phú tức quý Lập tức chạy đến nhiệt tình đón tiếp Công tử Tơ lụa của cửa hàng lý ký chúng ta Đều là loại tốt nhất Ngài muốn mua tặng cho người khác Hay cho mình mặc Bạch Ngọc Đường nghe lời hỏa kế nói Người người ra một lúc Lý Ký Bạch Ngọc Đường hỏi lại một câu Ta từng nghe qua Tô Ký, Vân Ký Nhưng đây là lần đầu tiên nghe đến Lý Ký Công Tử chắc hẳn là người từ phương khác đến Chưởng quỹ cười hì hì nói hì, Ở chỗ chúng ta đây à Lý Ký chính là nơi đỉnh đỉnh đại danh Làm lụa Họ Lý Bạch Ngọc Đường hơi do dự Dường như còn có ý muốn đi Ai công tử Lý viên ngoại Lý Cương của chúng ta Đã buông tơ lụa nhiều năm rồi Hàng của chúng ta là đảm bảo Bạch Ngọc Đường cười Gật gật đầu Lý ký A Thầm nghĩ Tâm trạng của Lý viên ngoại thật không tệ A Nhi tử chết Mà đến một cái lông đèn trắng cũng không treo Sợ ảnh hưởng đến việc buôn bán sao Nghĩ xong Đi đến hàng ghế bên cạnh ngồi xuống hạ tiểu tứ tử lên ghế bên cạnh, vẫy tay với trưởng quỷ. "Ta muốn mua tặng đại tẩu ta một bộ sim y, -E, lấy thứ tốt nhất, đắt nhất ở đây ra." "Được a." Hỏa kế Hoang Hoang hì hĩ chạy đi. Bạch Ngọc Đường vẫy vẫy tiểu tứ tử, cúi đầu xuống thì thầm vào tai tiểu tứ tử mấy câu. Tiểu tứ tử gật gật. "Ồ." Một lát sau, trưởng quỷ bưng một hộp gỗ đi ra. Bên trong có vài cuộn tơ lụa Công tử ngài xem Đây là loại tơ lụa tốt nhất của chúng ta Bạch Ngọc Đường đưa tay nâng một cuộn lên xem qua Câu mày thả trở lại Tiểu thứ tử mồm nhai kẹo hồ lô rướn người qua Cũng chụp một cuộn lên xem Dẫu dẫu cái miệng nhỏ vứt ra một câu Quá tầm thường Nói xong lại quay sang Bạch Ngọc Đường Bạch Bạch chúng ta đi thôi Nương sẽ không nhìn tới mấy thứ tầm thường này Bạch Ngọc Đường thở dài Nhìn nhìn trưởng quỷ Người nói đây là thứ tốt nhất trong cửa hàng của người Á Trưởng quỷ le lưỡi Thầm nói vị đại gia này cũng cao thật à Bạch Ngọc Đường vừa định đứng dậy bế tiểu tứ tử đi Tiểu tứ tử làm mặt quỷ với trưởng quỷ Ngốc ngốc Nếu được cha ta nhìn trúng Là có thể được đưa vào trong cung làm cống phẩm Ai Trưởng quỷ vội vàng giữ bạch ngọc đường lại Khoan đã công tử Ngài chờ một lát Vừa lúc thiếu gia của chúng ta có ở đây Hay là ngài nói chuyện với thiếu gia Bạch ngọc đường dường như không muốn chờ Tiểu tứ tử vỗ vỗ hắn Bạch bạch Mệt mệt Chúng ta chọn mau rồi về nhà đi Bạch ngọc đường đành gật đầu Miễn cử ngồi xuống Nói với trưởng quỷ Màu một chút vâng vâng ta đi ngay Nói xong, xoay người chạy vào trong Bạch Ngọc Đường và tiểu tư tử liếc mắt nhìn nhau Tiểu tư tử lắc lắc cái chân ngắn Tuột viên kẹo hồ lô cuối cùng xuống Bỏ vào miệng Bạch Ngọc Đường Trong nhà môn Công tôm cắt một mảnh da tay thi thể xuống Ngâm vào thuốc nước Không bao lâu Nước thuốc vốn không màu dần biến đen Thế này là thế nào? Chuyển chiêu hỏi Người này bị trúng độc nên mới biến thành thế này Chuyển chiêu xa xa cầm Hừm, trúng độc sao? Loại độc này dường như rất hiếm Độc này không hẳn là hiếm thấy Công tôn nhìn thi thể rất hứng thú Là do thể chất người này đặc biệt Là thế nào? Loại độc như thế này Hiệu quả đối với mỗi người mỗi khác Có người ăn trúng mặt xanh môi thâm tím Có người sắc mặt lại hồng hào Là trùng hợp hay cố ý? Triển chiêu nghi ngờ Nếu như là cố ý Hắn chỉ là một canh phu tầm thường Sao lại phải phí nhiều công phu như vậy?